Có Thượng Đế không? Chúng ta không biết. Thực sự có linh hồn không? Chúng ta không biết. Có một đời sống khác sau khi người ta chết đi không? Chúng ta không biết. Đời sống con người có một ý nghĩa nào nữa không? Chúng ta không biết. Trên đây là tất cả triết lý của đời sống con người mà người ta vẫn thường thắc mắc và tự hỏi. Nhưng câu trả lời duy nhất chỉ là ta không biết. Người ta đã tìm ra nguyên nhân của nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Người ta đã phát minh ra nhiều công trình khoa học vĩ đại. Người ta cũng đã giải đáp nhiều bài toán tâm lý hóc búa. Nhưng... Những câu hỏi tương tự như trên Hình như vẫn còn kẹt đáp số Tôi đã học hỏi Đã hành trì nhiều phương pháp Của vài đạo giáo Tuy nhiên tôi cũng dẫy dùng Mò mẫm trong bóng tối của tâm linh Cho đến khi tôi nghiên cứu Học hỏi đạo Phật Thì tôi đã tự giải đáp cho mình Đức Phật đã dạy môn đệ của Ngài Đừng phí thì giờ tìm hiểu những vấn đề vô ích, có linh hồn hay không có linh hồn, chết rồi đi về đâu, có thượng đế hay không có thượng đế dân dân. Điều căn bản thiết thực nhất là nỗi khổ của sinh, lão, bệnh, tử của kiếp người và phương pháp giải thoát khổ đau ngay trong đời sống hiện tại. Đó là việc làm của một con người trí tuệ. Đúng vậy, một khi chúng ta dừng sự tìm kiếm bên ngoài và quay lại nhìn sâu vào bên trong chúng ta, thì ta sẽ tìm thấy câu giải đáp cho mọi vấn đề siêu hình hay tâm linh. Và qua sự tu tập, hành trì thiền định, chúng ta dễ dàng bước vào thế giới nội tâm và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Một lần nọ, những tín đồ của một vị thần đi đập phá tiêu hủy những tượng thần và đền thờ của một đạo giáo khác. Điều đó không có gì mới lạ cả. Nó đã xảy ra từ khi có loài người trên trái đất này. Từ khi khai thiên lập địa con người đã tranh giành nhau để sống còn và chỉ có loài người mới làm như vậy. Người ta tranh giành nhau miếng ăn Đất sống và tranh giành cả đất cấm thần linh nữa kìa. Ngôi đền này kèn cửa ngôi đền kia. Ông tu sĩ này hậm hực ông đạo sĩ nọ. Bà giải này nói xấu cô sải kia dân dân. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Vì lòng tham cố hữu và bản ngã con người. Cho nên thay vì ban phát tình thương cho nhau, Con người đã đốt cháy đồng loại bằng thuốc độc của hận thù và chia rẽ. Giờ đây, tôi vừa về đến nhà sau khi nghe tin một ngôi đền đã bị phá sập. Nhưng những kẻ phá hoại đó vẫn chưa nguôi giận. Chúng còn hung hăng muốn đi tìm các đền thờ khác để đập phá nữa. Chúng cho rằng đó là cách để bảo vệ tôn giáo của mình. Và nếu còn một ngôi đền nào thờ thần khác Thì chúng sẽ không để yên Tôi bật cười vì luận điệu đó Bọn người này tức giận đổ xô tới tôi Đây không phải là trò đùa đâu nha Chúng tôi rất quan tâm tới tôn giáo của chúng tôi Và quyết lòng bảo vệ thần thánh của chúng tôi đấy Thế là tôi hỏi Các vị có hiểu được tiếng nói của quỷ tăng không? Bọn họ ngạc nhiên tiếng nói của quỷ satan hả vậy chứ cái tiếng đó nó như thế nào tôi nhận xét rằng đám người này vẫn bô bô đọc kinh cầu nguyện nhưng rõ ràng họ không hiểu gì về tiếng nói của satan cả thế là tôi kể cho họ nghe một câu chuyện trên một chuyến tàu diễn du nọ giữa đám đông hành khách đang ồn ào cười nói huyên thuyên có một vị khất sĩ ngồi yên lặng cầu nguyện sự im lặng cầu nguyện của vị tu sĩ đó khiến vài người trong đám hành khách cảm thấy khó chịu bực bội họ bắt đầu cười cợt trêu ghẹo ông ta nhưng vị khất sĩ vẫn im lặng thản nhiên đùa giỡn một hồi thấy không có kết quả gì đám hành khách đó lấy chân đá vào vị khất sĩ lấy giày đập lên đầu ông ta nhưng vị khất sĩ vẫn đắm mình trong thiền định và cầu nguyện và những giọt nước mắt tình thương lăn dài xuống má của ông chợt có tiếng nói trên không trung vang vọng này con nếu con muốn ta sẽ lật úp con tàu này hất cái bọn kia xuống biển Thế là đám hành khách lố lăng kia hoảng sợ, vội quỳ xuống năn nỉ, xin lỗi vị khất sĩ tha tội cho chúng. Chúng biết là hành động xúc phạm của chúng đã phải trả một cái giá rất đắt. Vị khất sĩ đó điềm nhiên trả lời: "Đừng lo sợ." Và ông ngước mặt lên trời nói: "Lạy thượng đế, nếu ngài muốn chuyển đổi Thì xin Ngài chuyển hóa tâm tư họ Khiến họ quay về đường lành nẻo thiện Chứ Ngài lật úp con tàu này Thì cũng đâu có lợi ích gì Tiếng nói trên không trung gian giọng xuống Ta rất bằng lòng về con Con đã nói đúng lắm Giọng nói lần trước không phải là của ta chỉ khi nào người ta nhận ra được tiếng nói của satan thì mới có thể nhận ra được giọng nói của ta của thượng đế các bạn à hãy suy nghĩ kỹ về câu chuyện này các bạn đang nhận ra giọng nói của satan hay là của phật của chúa của thần thánh ừ. trên bục giảng kia là một giảng viên nổi tiếng lỗi lạc ông là một học giả Một nhà trí thức đã dạy công nghiên cứu nhiều triết thuyết đạo giáo. Ông ta tỏ vẻ rất am tường nhiều trường phái triết học, đạo học, những hệ thống tín ngưỡng, tư tưởng với nhiều quan niệm lý luận khác nhau. Khi ông ta trình bày quan điểm của mình xong, ông mời mọi người phê bình và tranh luận. Đầu tiên chỉ có một hai người góp ý phê bình, nhưng sau thì nhiều người nhảy vào tranh cãi. Sự tranh cãi của họ càng lúc càng gây cấn, ác liệt Nó không còn là tranh luận giáo lý nữa Mà là chỉ trích bới móc cá nhân quyết hạ đối thủ cho bằng được Bây giờ thì không có ai là diễn giả cả Mà cũng chẳng có ai là thính giả hết Họ đều nói cùng một lúc chẳng có ai nghe ai Tôi ngồi yên lặng một người đến hỏi ý kiến tôi tôi nói tôi không có ý kiến gì hết tôi nghĩ rằng một khi quan niệm khởi lên chân lý bay mất chân lý chỉ có mặt một khi con người dứt bặt mọi quan điểm ý nghĩ vậy thì tôi nói cái gì với họ bây giờ họ có vẻ như đang chờ tôi nói lên một điều gì để cân bằng cuộc tranh cãi cuối cùng tôi kể cho họ nghe một câu chuyện vào thế kỷ thứ sáu công nguyên tổ bồ đề đạt ma đến trung hoa ngài đã ở lại trung hoa nhiều năm truyền bá dòng thiền sau khi thiền tông được hưng thịnh ở trung hoa tổ bồ đề đạt ma quyết định quay về thiên trúc trước khi dân du tổ đạt ma họp các đệ tử lại và hỏi các đệ tử để xem Ai là người đã thâm nhập giáo lý và có thể gánh giác Phật sự? Tổ hỏi Đạo ở đâu? Một người đệ tử bước ra thưa Theo con chân lý nằm ở giữa không và có Ta không thể nói đây là đạo Mà cũng không thể nói đây không phải là đạo Hình danh sắc tướng thọ tưởng hành thức cũng vậy Tổ nói người được lớp da của ta một đệ tử khác ra thưa theo con thấy thì chân lý là quay về tự tánh hồi quan tự kỷ một khi ta đã thấy đạo rồi chân lý hiển hiện không bao giờ mất tổ nói người được lớp thịt của ta một đệ tử khác đứng ra thưa ngũ uẩn là không ngũ trần cũng không chân không là đạo tổ gật gù người được lớp xương của ta cuối cùng có một đệ tử bước ra đặt trán lên chân tổ và yên lặng đôi mắt của người này không biểu lộ một điều gì và gương mặt thản nhiên bình lặng như mặt nước hồ thu không một gợn sóng tổ nhìn sâu vào người đệ tử và nói người được linh hồn của ta Pháp ứng của ta Như vậy, câu chuyện này chính là câu trả lời của tôi đấy Có phải chăng Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn nói Đạo mà còn nói lên được Có phải chăng là đạo Một ngày kia, Đức Phật định lên tiếng phá tan sự im lặng Ngay lúc Ngài vừa mở miệng Thì một tiếng chim hót lãnh lót vang lên Đức Phật yên lặng, lắng nghe Sáng hôm đó, trời trong xanh Gió thổi đùa qua những ngọn cây Và chim muôn ríu rít hót giang Chào đón bình minh đầy sức sống Đức Phật yên lặng Và chúng đệ tử theo Ngài Cũng im lặng Trong bầu không khí tĩnh mịch Thanh tịnh đó Trong khoảng thái hư lồng lộng Tiếng chim hót nghe thật thiên liêng, nhiệm màu làm sao. Và khi tiếng chim dứt, chúng đã bay đi xa rồi. Sự yên lặng trang nghiêm của dạng vật, của thiền đường, chiều sâu của tư duy, càng sâu thẳm, sâu thẳm hơn. Ngày hôm đó, Đức Phật không nói một lời nào. Buổi pháp thoại của Ngài là im lặng, vô ngôn. và rồi ngài đưa tay lấy một cành hoa sen bên cạnh dơ lên và im lặng đại chúng nhìn ngơ ngác không hiểu gì duy chỉ có đại đệ tử ma ha ca diếp mỉm cười đức phật dạy này ma ha ca chánh pháp nhãn tạng ta trao truyền cho ngươi ngày hôm qua tôi và vài người bạn dạo chơi cảnh hồ chúng tôi đã nằm dài dưới ánh nắng mặt trời sưởi ấm và trải suốt buổi chiều ngồi ngắm mặt nước hồ xanh không gợn sóng mặt nước phẳng lặng trong suốt chúng tôi có thể nhìn suốt đến tận đáy hồ đấy tôi nói với bạn các bạn thấy không cái gì ngơi nghỉ thì sẽ an tĩnh, không sao động. Sự yên tĩnh luôn luôn nằm sâu kín trong sự ngơi nghỉ hoàn toàn. Mặt nước hồ lúc này thật yên lặng. Mặt nước luôn luôn phẳng lặng. Chỉ khi nào có gió nổi lên, thổi qua mặt hồ, làm sóng nước lăn tăn sao động, thì lúc đó mặt hồ không còn phẳng lặng nữa. Nhưng... Gió qua đi thì mặt nước lại trở về yên tĩnh như cũ Sóng nước chỉ ở trên bề mặt mà thôi Nhưng đáy hồ vẫn an tĩnh thanh bình Và con người cũng vậy Nhưng trên bề mặt sóng phiền não vô minh nổi lên Theo cơn gió nghiệp thức Làm tâm trí con người sao động Hãy gạt cơn lốc vô minh trên mặt biển tư tưởng đó qua một bên. Dưới ánh sáng trí tuệ, các bạn sẽ thấy niềm an bình tâm thức hiển hiện tận đáy lòng mình đấy. Tôi ngắm người làm vườn đang bón phân vào những cây kiển. Sau đó, ông ta rưới nhẹ nước, chờ nước từ từ thấm qua lớp vỏ mục trên mặt đất. và sẽ ngấm tận xuống lớp phân bón. Một thời gian ngắn sau, đất sẽ màu mỡ và hoa sẽ nở rộ trên cây. Bạn không thể nào thúc giục hoa nở mau được, bạn phải chờ đợi đúng thời đúng khắc. Bạn cần có sự kiên nhẫn và yêu thương. Thượng đế trồng những nụ mầm thiện cũng như vậy đấy, và cho những đóa hoa thanh khiết. Nhân bản nở ra trên thân cây người. Ngài cũng đợi chờ với tất cả lòng yêu thương và kiên nhẫn. Sự thiếu kiên nhẫn không bao giờ đạt tới mục đích. Người nào thiếu kiên nhẫn sẽ không bao giờ thành công cả. Tôi biết rõ chứ, nhưng sao vẫn ngu si và thất bại vậy? Nếu bạn kiên nhẫn đợi chờ với yêu thương, thì... Một ngày kia, những cánh hoa sẽ nở tung ra và tỏa hương thơm khắp khu vườn, sông ngát hương tận tâm hồn bạn đấy. Ngày đó, bạn sẽ hiểu Thượng Đế là ai, chân lý ở đâu. Thật ngạc nhiên xiết bao khi tôi thấy bạn quá lo lắng về đời sống. Cuộc đời không phải suy nghĩ mà được đâu. Đời sống phải được sống đúng trong từng giây phút một. Đời sống không phải là sự rập khuôn, không phải là sự thực hành một vài nguyên tắc mà ta cho là đủ. Đời sống không phải là những giá trị hảo huyền, không phải là những danh từ trống rỗng, cũng không phải là những danh xưng khoác lác vô vị. Đời sống cũng không phải là một quy tắc Một giáo điều hay một cái khuôn đúc ép ra Những con người máy vô trì vô giác Đời sống thật ra là một cái gì Sống động, đáng yêu và thực tế Hãy thức dậy và đi Hãy thức dậy và sống Một khi bạn đã thức dậy và sống Thì phải sống cho trọn vẹn. Xưa kia có một anh chàng muốn trèo lên đỉnh núi Nhưng dù đỉnh núi không cao ngất Chỉ cao hơn những ngọn đồi bình thường một chút thôi Anh chàng đó cứ lần lửa mãi Chưa chịu khởi hành dù anh ta rất muốn leo núi Cuối cùng anh ta quyết định đi Anh ta leo, leo mãi Mệt nhoài rồi mà cũng chưa tới đỉnh núi Chiều xuống chiều tàn rồi đêm đến, phủ trùm dạng dọc, đỉnh núi vẫn xa xa mờ mờ. Ngọn đèn trong tay anh ta sắp cạn dầu rồi, giỏi lắm, nó chỉ soi sáng cho anh thấy độ mười bước nữa thôi. Anh ta do dự, ngần ngại nhìn lui lại phía sau. Ngôi làng bé nhỏ của anh đã xa khuất rặng cây cao kia rồi. Lùi về thì cũng tiếc công mà nhìn lên phía trước thì đỉnh núi chắc phải khoảng mười dặm nữa mới tới ngọn đèn thì yếu dần đi chỉ độ dài sải chân là tắt ngúm anh ta suy nghĩ ngồi xuống đứng lên và lại ngồi xuống làm sao bây giờ làm gì bây giờ ngay lúc anh ta đang chần chừ do dự lúng túng Một ông già leo lên núi với ngọn đèn dầu còn yếu hơn ngọn đèn của anh ta xuất hiện. Anh ta thắc mắc làm sao mà ông lão đi được với ngọn đèn tí xíu như vậy chứ. Anh bèn gọi ông lão và hỏi. Ông lão phá lên cười, nói "Hay chà, nè anh bạn dạy khờ ơi, anh cứ mạnh dạn mà bước tới đi. Dù anh bước 10 bước thôi thì cũng còn hơn là anh cứ đứng nguyên cái chỗ này. Mỗi bước chân tiến tới trước của anh là một sự thay đổi không ngừng. Nếu anh cứ ngồi và suy nghĩ thì biết tới bao giờ anh mới lên tới đỉnh núi chơ. Nè hãy bước lên, bước lên hăng hái tiến lên đi. Thế là anh chàng dại khờ chợt hiểu ra Anh hăm hở leo lên, leo lên và dù ngọn đèn đã tắt, anh vẫn leo. Cuối cùng, anh đã trèo lên tận đỉnh núi trước khi mặt trời mọc và bây giờ anh đang tắm mình trong ánh sáng ấm áp nồng nàng của buổi bình minh trên đỉnh núi. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn cùng tôi leo núi không? Chúng ta cùng trèo lên núi đi. trèo cao hơn nữa một vị sư đang hấp hối trên giường bệnh sự sống đang mất dần một người bạn của vị sư đến thăm và hỏi ta biết Ngài đang chịu đựng cơn đau ghê gớm Ta có thể giúp gì được cho Ngài không? vị sư trả lời Ta đến không đem theo vật gì Thì ta đi cũng không đem theo vật gì Ngài giúp được gì cho ta? Người bạn đáp Nếu thật sự Ngài nghĩ là Có đến, có đi Thì ta sẽ chỉ cho Ngài con đường không đến không đi những lời nói đó đã đưa vị thiền sư vào cõi chân không vô cùng vô tận với nụ cười giải thoát trên môi trên con đường đạo người lữ hành cô độc phải trải qua những giây phút mệt mỏi chán chường bị thử thách hay đầy tuyệt vọng Nhưng một khi người lữ hành kia vượt qua được mọi gian nan trở ngại đạt đến mục tiêu của cuộc hành trình thì mặt trời chân lý xuất hiện rực rỡ Tất cả những phương tiện người đó mượn để đi đến mục tiêu đều bị gạt bỏ lại phía sau cũng như thấy mặt trăng rồi chúng ta phải quên đi ngón tay LỜI KẾT Bạn có nghe tiếng nước chảy của một con suối Bắt nguồn từ đỉnh núi gần đây không? Có, tôi có nghe Đó, hãy bắt đầu từ đó Hãy vào bằng chính cửa đó. Cánh cửa thật gần, đó là tiếng suối reo, tiếng hoa lá thì thầm trong gió. Ánh nắng mặt trời đùa giỡn với sóng đại dương. Cánh cửa đó không xa tầm tay bạn đâu. Bạn chỉ cần đưa tay lên, vén tấm màn che phủ mắt bạn thì... Tự nhiên cánh cửa hiện ra trước mặt Lời tôi nói chỉ là một sự dẫn đường Bạn cần phải đặt chân bước thẳng Bước mau và vững chắc tự mình Hãy quên lời tôi nói Hãy quên đi ngón tay chỉ đường của tôi